Dạy con ở nhà một mình nhờ.tr ẻ dễ lo lắng khi ở nhà một mình. Sẽ có lúc bạn có việc chẳng đặn đừng phải đi vắng và để con ở nhà một mình. Để trẻ không sợ hãi, bạn có thể tập cho nó cách ứng phó với tình huống trên ngay từ bây giờ. Hướng dẫn trẻ cách sử dụng các vật dụng quen thuộc trong nhà để nó biết tự xoay sở khi không có bạn bên cạnh. Nên viết những hướng dẫn đó ra giấy rồi dán đâu đó để trẻ thường xuyên nhìn thấy và ghi nhớ dễ dàng. Dạy trẻ cách sử dụng điện thoại và ghi lại lời nhắn khi có ai gọi đến. Đặt ra những tình huống giả định khẩn cấp để trẻ luyện tập cách nói chuyện qua điện thoại khi muốn được giúp đỡ. Lưu ý trẻ cẩn thận khi tiếp xúc với người lạ, ngay cả bạn bè cũng không nên mời vào nhà mà đợi cha mẹ trở về. Nếu trẻ có anh chị em, nên dặn dò không nên cãi vã nhỏ nhặt và gọi điện than phiền khi không cần thiết. Nhưng bạn cũng nên để ý lắng nghe khi con muốn chia sẻ những lo lắng hay phiền muộn. Hãy nhớ rằng dù trẻ có khôn ngoan hay cư xử chững chạc thì cũng có khi mắc sai lầm. Do đó, hãy động viên con thật nhiều và xem những sai sót như cách học hỏi thêm kinh nghiệm. Cho con thấy sự tin tưởng và sẵn sàng thưởng, hậu hĩnh nếu nó không sợ hãi và làm tốt việc được giao khi ở nhà một mình.